các anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Quỷ Bí Chi Chủ chương là gặp ở trên đường đi ở phần trước thì là Octavi đã phần nào tiếp xúc được với linh giới uh, nơi mà có bảy đường tịnh quang đó và ngoài ra thì Glenn đã gọi là có cái sự liên hệ rất thú vị với cái gương thần Haron và nhưng Nhưng mà điều kiện tiên quyết là hắn phải bỏ cái máy điện báo vô tuyến lên sương mù sám Còn lúc này hắn đang căn, căn tin tức của thượng tướng máu cho nên không tiện làm việc đó Vậy thì chúng ta ta đến với chương của ngày hôm nay Để can xem là sau khi mà à, gọi là tôn cất cho cô gái kia một cách tử tế trở về Thì sẽ có chuyện gì xảy ra Đình gác chuông thuộc về giáo đường sóng biển Hồng y giáo chủ của giáo hội gió bão Chấp sự cao cấp của kẻ trừng phạt Jan Kutman đang đứng ở mép của gác chuông, nhìn ra biển lớn, làm cho người ta vui vẻ thoải mái ở phía xa, cùng với sơn mạch ven biển lan tràn ra tiếp tắp. Bây am thì trình độ ô nhiễm là tương đối thấp, bởi vì các ngành sản xuất như là lấy quặng hay là tinh luyện kim loại thì là ở thành thị khác trên đảo. Nơi này là trụ cột mậu dịch về hương liệu, là kỹ viện và sông bạc, cùng với nơi tụ tập và trung chuyển thương phẩm, cũng không có tồn tại, và hình thành công nghiệp, Thàn đá sưởi ấm là tắc bởi vì nhiệt độ không khí thích hợp số ngày sử dụng cũng là rất ít. Hải vương Nhàn Cốtman thu hồi tầm mắt nhìn thấy một kẻ trừng phạt dọc theo thang lẩu xoay quanh chạy lên. Ngài Cốtman có tình báo mới kẻ trừng phạt này nắm tay phải đánh lên ngực trái mà nói Cái gì? yan Cốtman dáng người to lớn xoay người hỏi kẻ trừng phạt kia mang tờ giấy trong tay đưa qua Tin tức nội bộ của quân phản kháng, bọn họ nhận được đáp lại của Cavitewa đang đắp nặn phò tượng mới. Phò tượng mới? Yan Kutman mở tờ giấy ra, rất nhanh quan sát một lần. Ông ta chật nghiêng đầu nhìn về phía rừng cây như là biển ở trong đảo Blue Mountain trầm ngâm nói Tìm kiếm những nơi có dị thường trong hải vực của quân đảo. Ông ta từ trong tình báo này xác định một việc, đó chính là người thần bí lấy đi đặc tính mà Cavitewa lưu lại vẫn chưa rời khỏi hải vực của quần đảo rốt tật cái này từ đối phương có thể nguy trang thành Cavitewa và đáp lại tín đổ là có thể đưa ra phán đoán chuẩn xác. đồng thời dàn cốt màn cũng rất rõ ràng Cavitewa hoàn toàn điên cuồng trước khi chết lưu lại đặc tính phi phạm thì mặc kệ nó có hình thành vật phẩm chân chính hay không đều sẽ tồn tại hiệu quả xấu rất nghiêm trọng tất nhiên sẽ phải gây nên dị thường cho khu vực chung quanh mà ông ta tin tưởng là người thần bí nọ cũng sẽ không dễ dàng tìm được biện pháp phòng ấn chính xác đâu. Cho dù có tìm được, khi mà đáp lại khẩn cầu, thì cũng không thể khống chế, mà bại lộ ra một số vấn đề, đây chính là manh mối. Rõ, ngài Cút Man, gió bão cùng tồn tại với ngài, kẻ trừng phạt kia cúi chào rồi rời đi. Tiến vào thành phố Bayam, lên thờ dịp không quay chú ý tới liền giải trừ năng lực người không mặt, ngồi xe ngựa quay về khách sạn. Anh ta mở cửa tiến vào, đã thấy đèn nít và mặt cổ quái mà ngưng trọng, Ngồi trước máy điện báo vô tuyến. Có thu hoạch cả. Lên trầm thấp hỏi. Không, không có. Dennis nâng tay phải quơ quơ tờ báo trong tay. Tiền thưởng của tôi lại tăng lên tới 5.500 bảng. Cái này thì sắp bằng mẹ nó sắt thép máy bít rồi. Cái này làm hại hắn không dám ra ngoài uống rượu dài sầu, chỉ có thể thành thật đợi ở trong phòng để nghe lén tín hiệu. Cái tốc độ gia tăng giá trị này thực sự làm cho người ta động tâm mà lên nhất thời không biết là nên lấy vẻ mặt gì để ứng đối chỉ có thể là không cảm xúc mà nói cái này chỉ là bắt đầu thôi ngài vạn bảng Cứt chó dennis ở trong lòng tức giận mắng nhưng trên mặt không dám có chút bất kính nào chuyện này đều là do chắc măng sparrow làm tại sao lại tăng tiền thưởng của mình chứ cái đem đám giáo hội gió bão à cái đờ cầm <cười> đám giáo hội gió bão cùng quân đội thề anh em luôn cái chữ đờ nó viết tôi tưởng là chữ đem luôn lấy chữ c tôi nhìn ra thành chữ e lòe hết cả mắt rồi hắn gượng cười lắc đầu cơ thịt trên mặt có chút vặn vẹo lên thì cố nén cười không để ý tới hắn nữa mà trở lại phòng ngủ chuẩn bị đi ngủ bổ sung lúc này hắn thấy phong thư đột ngột xuất hiện từ giữa khổng trung bay xuống vừa lúc rơi ngay trước mặt mình lên nâng tay phải bắt lấy phong thư tín sứ lần này ngay cả mặt mũi cũng không lộ ra đã bỏ đi rồi sau lên cười hằng hắc tùy tay gỡ thư ra đọc có hai loại phương thức để thu được tín sứ một là phải miêu tả thật chuẩn xác cử hành nghi thức triệu hồi ra sinh vật linh giới tương ứng ký kết khế ước tử linh với nó hai là trực tiếp tiến vào linh giới tìm kiếm hy vọng có được tín sứ sau khi được nó đồng ý thì ký kết khế ước với nó và ghi lại ngôn ngữ miêu tả chính xác để dễ dàng sử dụng về sau loại phương pháp thứ nhất thì tương đối đơn giản nhưng cũng khá nguy hiểm bởi vì phù hợp với miêu tả thì có lẽ là một sinh vật linh giới mạnh mẽ hoặc là tả linh quỷ dị. mỗi một lần triệu hồi cậu đều không thể hoàn toàn xác định là sẽ đưa tới cái gì mà đây là phiêu lưu bói toán cũng khó có thể né tránh được loại phương pháp thứ hai thì nguy hiểm ở chỗ cậu muốn tìm được tín sứa thích hợp cũng không dễ hơn nữa còn tồn tại phiêu lưu bị lạc lối trong linh giới Trừ phi cậu là nhà lữ hành Nếu không tôi đề nghị loại phương pháp thứ hai Loại phương pháp thứ nhất tôi có thể cung cấp Một ít miêu tả đã trải qua kiểm nghiệm Chỉ cần quá trình chuẩn xác thì trình độ nguy hiểm tương đối thấp Nhưng mà vị tất là cậu sẽ hài lòng Mặt khác khế ước cần sử dụng lực lượng ở lĩnh vực tử linh Cậu có thể dùng coi đông của tôi để mà cung cấp Cách thức bao gồm những đoạn ở bên dưới Đương nhiên nếu cậu không ngại tôi có thể mang một tín sứ tặng lại cho cậu để cho nó ký kết khế ước với cậu. Chuyển tặng cho mình sau khó trách vừa rồi tín sứ kia ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ ra. Lên có chút giật mình mà nghĩ. suy xét đến chuyện trước đó, lấy tín sứ làm hộ vẹ, kết quả bất hạnh bị ngài ấy xử lý làm cho tín sứ sau đó đối với mình càng ngày càng không lễ phép. Anh ta trong lòng quyển chuyển cự tuyệt ý tốt của lần chuyển tặng này Dùng loại phương pháp thứ nhất hay là thứ hai đây? Loại thứ nhất thì dễ dàng xảy ra tình huống. Nó không chừng bị tiến sứ triệu hồi tới, đánh cho một trận ngay tại chỗ. Mà nếu miêu tả lại không đủ đặc thù, năng lực của tín sứ lại không tốt. Còn loại thứ hai, thì mình không sợ bị lạc đường, có thể trực tiếp quay về trên xương xám. Hơn nữa, mình ở trạng thái linh thể là có thể vận dụng quyền trượng hải thần, sinh vật linh giới, cũng không sợ bị rút nước. Ờ tiến hành ở ngoài quần đảo nếu không sẽ bị tiếng cầu nguyện quấy nhiễu mất lên rất nhanh đã có quyết đoán có ý tưởng rồi thì lúc này hắn tính làm ra một ít công tác mang tính chuẩn bị đó chính là thăm dò linh giới chọn lựa đối tượng thích hợp để trở thành tín sứ của mình chờ rời khỏi quần đảo đốt tật cùng với hải vực xung quanh sẽ mang theo quyền trượng hải thần đi qua giảng đạo lý rồi thuyết phục mục tiêu trở thành tín sứ cho mình cũng vui đó chứ Một khi lạc đường hoặc là gặp phải tình huống nguy hiểm thì lập tức chấm dứt triệu hồi, quay về trên sương mù sám. Như vậy thì cơ bản là không có phiêu lưu mạo hiểm gì hết. Lên suy nghĩ vài giây khóa trái cửa phòng, bắt đầu cử hành nghi thức tự mình triệu hồi chính mình. Nghi thức kết thúc khắn nhanh chóng tiến vào sương mù sám, nhưng không có vội hưởng ứng, mà ngược lại ngồi xuống để cho quyền trượng hải thần bay ra từ đống tạp vật, rơi vào lòng bàn tay. Anh ta tính theo lệ xem các tín đồ khẩn cầu thế nào xong có chuyện gì cần đáp lại hay không. Trong quá trình này thì Clint phát hiện bộ phận cầu nguyện thật ra rất có ý tứ bởi vì nhân loại có thể lừa gạt bằng hữu, lừa gạt thân thuộc cũng rất khó ở lúc xưng tội hoặc là khẩn cầu đến một vị thần linh. Bảo thủ nào đó với tưởng chân thật nhất nhiều lắm chỉ là làm một ít đổi mới để cho chúng xem qua cũng không tệ đến như vậy. Một vị con lai tiến vào trung tầng của Cục Cảnh sát Bayam rõ ràng là có khuynh hướng đổi sang tín ngưỡng chúa tẻ của gió bão nhưng ở lúc xưng tội thì lại cật lực mang hành vi của bản thân miêu tả thành một kế hoạch chịu nhục vì một ngày mai tốt đẹp của huyết thống bản địa hắn chỉ có thể đau đớn sám hối về phía thần linh hy vọng phù hộ cho mình mượn dùng thân phận của tín đồ gió bão để đi được càng cao hơn trong hệ thống của cảnh sát tuy lời nói của hắn nghe qua không có gì sơ hở nhưng khi hắn xưng tội suy nghĩ dao động cảm xúc phập phồng đều thể hiện rõ ràng trong hình ảnh cầu nguyện đó là một loại cảm giác mà không thể che giấu lừa mình dối người đồng thời còn muốn lừa gạt cả thần linh, cái tiền sư nhà nó đổi làm con rắn biển khổng lồ Cavitewa không có trí tuệ kia nó không chừng là sẽ tin mình thì cho hắn bị sát đánh hay là cho hắn mười nhát đau gió đây ở còn lai mà có thể đi tới vị trí đốc sát cao cấp thì cũng không tính là tệ lắm, giữ lại đi Phản bội thì cũng có tác dụng của phản bội chứ. Cleanser lên quyền trượng hải thần, đè cho một viên bảo thạch màu xanh lam tỏa sáng rực rỡ. Hào quang đầu nhập vào hình ảnh, trong lúc vô hình, thấm vào trong vị đốc sát cao cấp, có tên là kia. Cái này không phải là nguyên rùa, cũng không phải là ảnh hưởng. Nó thuộc về dạng dấu hiệu về mặt thần tính, ít khi bị người khác phát hiện ra được. Đơn giản mà nói chính là đơn phương, đặc biệt chú ý đến đối tượng lên yên lặng ở trong lòng bồi thêm một câu. Anh ta tiếp tục nhìn, thấy một tín đồ trẻ tuổi có màu da đồng cổ, tóc xoăn, đang khẩn cầu thần linh để cho một người tên là Trang gặp phải gió bão, táng thân trong hải dương. Lý do mặt ngoài là đối phương không đủ thành kính, còn ý tưởng chân thật trong lòng thì lại là cùng là ngư dân với nhau, nhưng mỗi lần thu hoạch của Trang đều nhiều hơn so với hắn. Đây đều là những chuyện tào lao gì vậy chứ, lòng người thật khó nắm bắt bạc. Liên đầu tiên là nhíu mày không tiếng động tự nói một câu, tiện đa thì có một chút ý tưởng mơ hồ. Người không mặt nếu như muốn làm kẻ sắm vai chân thật, không chỉ cần dung mạo và biểu hiện ra bên ngoài. Động tác và thói quen, các phương diện đều không có lỗ hỏng, mà còn phải duy trì tính cách cơ bản và nhất trí với đối tượng sắm vai. Không thể làm ra hành động thay đổi quá lớn, mà các thứ tính cách này, mỗi người cơ bản đều không giống nhau, đều tồn tại sự khác biệt nhất định. Thông qua việc nghiên cứu các tín đồ cầu nguyện, mình cũng không cần có quá nhiều phiền toái. cũng có thể là kiến thức được những tính cách khác nhau của con người, những tình huống tâm lý khác nhau. Gương mặt của ngàn vạn người không mặt không chỉ là diện mạo thôi đâu. Cái này đối với việc sắm vai sau này của người không mặt tác dụng khá là quan trọng, có thể tiết kiệm thời gian, tích lũy kinh nghiệm, lên càng ngày càng cảm thấy là sắm vai hải thần đối với mình có sự trợ giúp không nhỏ. Khi người chân thật sắm va một vị bán thần, cho dù không thu được phản hồi thì khẳng định cũng sẽ có thu hoạch không nhỏ. Cái này nó thuộc về dạng trải nghiệm với trạng thái ở tầng cấp cao hơn. Lên tinh thần rung lên, khi xem hình ảnh cầu nguyện không hề có lệ nữa. Từng cảnh tượng trôi qua, ánh mắt anh ta dừng lại trên một vị thương nhân tên gọi là rap Vị thương nhân mậu dịch này ca ngợi kỳ tích của hải thần tái hiện trên đại địa, tỏ vẻ sẽ kính dâng một phần ba tài sản. Cũng chính là tài vật trị giá 20.000 đồng bảng vàng cho quân phản kháng, một nửa sẽ sung làm quân phí, còn một nửa để dùng gây dựng lại tượng thần. Thật ra thì không cần phiền toái như vậy, trực tiếp hiến tế cho ta là được rồi. Lên nửa đùa vừa lầm bẩm một câu, anh ta ngẫm nghĩ, thể hiện ra bối cảnh sóng biển và gió báo cùng tồn tại, mưa to và tia chớp cũng đều có, trầm thấp đáp lại. trợ giúp đồng bào, bạn bè của người chính là ca tụng tên ta. Những đứa nhỏ này cần được cứu trợ, thực vật và giáo dục. Anh tính để cho rap dùng tài phú 20.000 đồng bảng vàng này thành lập một các quỹ tử thiện và tìm kiếm quyên tiền rộng khắp của, cho xã hội. Lấy cái này để bù đắp lại sự thương tổn, xây dựng nhận thức chung, trợ giúp cho những đứa nhỏ có huyết thống của dân bản địa, có thức ăn, quân áo và giáo dục nhất định. Về phần quân phí cho quân phản kháng thì clen nghĩ rất rõ ràng. Ở trong thế giới có lực lượng siêu phàm, Chỉ dựa vào người địa phương, ở thuộc địa mà phản kháng thì rất khó thành công, cho nên tất nhiên sẽ phải dựa vào nước ngoài như là Phu Sạc, Entit, Trợ Giúp, mà cung cấp kinh phí không thể nghi ngờ cũng là một khâu của sự trợ giúp. Đáng tiếc là không thể bên ngoài làm ra một cái lý do để tìm kiếm kinh phí hợp tình hợp lý, cái này sẽ làm tổn hại đến hình tượng của hải thần. Quân phản kháng cũng không cần luồn luồn nghĩ cách tiêu diệt quân chú đóng mà lấy việc phá hư giao thông. Đề cao, gọi là sự thống trị khó khăn của phủ tổng đốc để làm chủ, từ đó thì có thể làm cơ sở để phán đoán. Là một gác cường giả ban phím thì clên ở phương diện cùng loại, không thiếu ý tưởng. Anh ta rất nhanh thu liếm tư duy phát tán, làm bói toán hôm nay, thăm dò linh giới xem có nguy hiểm gì không. Sau khi được gợi ý không tính là nguy hiểm, clên liền mang theo lá bài hắc quảng đế, thay đổi hình tượng, bước vào cánh cổng triệu hồi. Tiến vào thế giới thực, anh ta mang theo vai vật phẩm thân kỳ cần thiết, nhét vào cơ thể để dự phong vạn nhất, sau đó hướng lên trên, mượn dùng minh tưởng để cảm ứng linh giới. Một bước tiến về phía trước, xuyên qua màn trắng vô hình, lên hư ảo và trôi nổi lên. Bốn phía của anh ta, đỏ vàng, lam lục, các khối màu sắc tươi sáng chất chồng lên nhau, giống như một bức tranh trừu tượng, cao thấp trái phải, nó thuộc về cái loại, khái niệm không được thông dụng. Nếu như lấy phương thức cùng loại để phân biệt phương hướng và vị trí thì sẽ lạc tuyết tuổi lê. Lên cẩn thận tùy ý dạo chơi. Khi thì có thể thấy được một vầng mặt trời màu vàng như do đứa trẻ vẽ lên. Khi thì băng sát qua người một dòng sông lẳng lặng chảy xuôi nhưng lại không có thực chất. Nơi này còn có những cô gái đẹp à những cô gái dẹp lép để trần nửa thân trên khuôn mặt tươi cười như ánh trăng. Đầu và đuôi gác lên cái ghe độc mộc có những khối sợi quấn loạn chung quanh rồi cầu thang hình rắn, thông về hướng bảy đạo tịnh quang. Ở trong cái thế giới hỗn loạn tới cực điểm này, ngoại trừ sinh vật linh giới ra, thì các loại tin tức đều lấy hình thức, phù hiệu, tượng trưng, hợp lại để mà tồn tại. Cho nên khi bói toán, chỉ có thể nhận được gợi ý, cần phải tự mình tiến hành suy luận cho cẩn thận. Mà phù hiệu tượng trưng này có khả năng sống lại, biến thành quái vật, phi thực thể nhất định. Đây chính là linh giới, không thể lấy kiến thức bình thường của nhân loại để mà lý giải hay là đối đái để cho lên cảm thấy nghi hoặc lại là một vấn đề khác lần trước khi anh ta tiến vào dễ dàng phát hiện ra sinh vật của linh giới phát giác ra từng cái nhìn chăm chú không biết đến từ đâu ánh mắt làm cho người ta nổi cả da gà nhưng cô gái không đầu cầm theo bon cái đầu gì đó rồi ánh mắt tròn đen trắng rõ ràng rồi con sữa to lớn với xúc tu mọc ra đầu lâu đều là rất dễ gặp phải nhưng lúc này đây anh ta dạo chơi một hồi Lại không thấy bất kỳ một sinh linh Của linh giới nào Ngay cả bóng dáng xa xa khó mà miêu tả hình thẻ Cũng đã biến mất không thấy Giống như tất cả đều ẩn nấp đi vậy Cũng không có khả năng là vì sợ Đi làm tín sứ cho mình đấy chứ Ờ Mình là tinh thần thẻ trực tiếp tiến vào linh giới Ý tưởng trong lòng Có lẽ sẽ bởi vì sự đặc thù ở nơi này Mà vô hình thể hiện ra Hóa thành một phù hiệu tượng trưng bí ẩn Vì thế mà Có qua lại với linh giới bị tự nhiên ảnh hưởng đến con đường lựa chọn sau. lên nghi hoặc suy nghĩ, nhưng vẫn không có tìm ra nguyên nhân thực sự. Trong lòng anh ta hiện lên các loại ý tưởng, thân thể bỗng nhiên trầm xuống dạng rơi tự do. Rơi xuống một hồi, Plain vẫn chỉ có thể thấy các khối màu sắc tươi sáng chốc trần, cùng với đủ loại phụ hiệu tượng trưng hóa thành thực thể. Cái này đến cùng là tình huống gì đây? Anh ta bắt đầu suy xét đến việc viết thư hỏi hoảng Thầy A-Cốt, hay là mang máy điện báo vô tuyến lên sương mù sám để lây dính ký tức, liên lạc với ma kính Haron. Trong khi tự động trôi nổi, lên bỗng nhiên trong lòng chật động, né mạnh sang bên cạnh, trước mặt anh ta xẹt qua một vệt màu vàng lục, một bàn chân lớn mức có thể dẫm lên cả người anh ta. Bước vào trong những khối màu sắc, đỏ lam, lần lượt thay đổi kia, phía trên của bàn chân nọ là một cái chân chảy ra chất lỏng thối giữa màu vàng lục, chỉnh thẻ vượt qua ba thước, lại hướng lên trên nữa là thân hình cổng lồ quấn đầy băng vải. Trong khí tức, hầu như làm cho chung quanh phải ngưng động lại, hai cái chân chảy mù màu vàng kia luân phiên nhấc lên, mang theo thân thẻ khó có thể nhìn thấy rõ, nhanh chóng đi xa, rồi biến mất ở chỗ sâu trong linh giới. Lên đứng ở đó, không dám phát ra một chút âm thanh nào cả. Rốt cuộc thì anh ta đã xác nhận là không có gì xảy ra cả, nhà răng nhất miệng thẩm nghĩ. Linh giới thực là đáng sợ, Không cẩn thận là gặp phải một vị lão đại đi ngang qua. Đây là lão đại trong đám sinh vật linh giới sau. Lên lắc đầu rồi tiếp tục tự mình tìm kiếm. Lúc này anh ta đã hoàn toàn không biết là mình ngao du đến chỗ nào của linh giới. Kêu đã một hồi thành ta rốt cuộc tìm được tung tích của một số sinh vật linh giới. Ngay tại thời điểm anh ta chuẩn bị bay tới thành hạ trái thì lại ngạc nhiên phát hiện thân thể mình không chịu khống chế mà tiếp tục đi về phía trước. Hơn nữa càng lúc càng nhanh. Phía trước của anh ta, các khối màu sắc hỗn độn chất chồng cùng với sương mù màu xám trắng mơ hồ, tràn ngập đột nhiên vỡ ra. Một chiếc thuyền buồm, có ba ngồi, thật lớn, bao trùm màu đen thuần túy đột nhiên xuất hiện. Chiếc thuyền nọ phải dài gần trăm thước, có ba tấm vải bạt, tối đen được treo cao, giống như là cờ xí vậy. Hai bên mạn thuyền trái phải có một đám hộng pháo, ở trên boong thuyền thủy thủ thì đúng là muôn hình muôn vẻ đang vội vàng mà chạy. Tất cả những cái này không ở chân thật như thế, lại có khuynh hướng cảm xúc như thế. Nó không hợp với tình huống chỉnh thể của linh giới. Nhưng mà theo chiếc thuyền nọ hoàn toàn tiến vào linh giới, màu đen của nó nhanh chóng nồng đậm hơn, nhiếm lên vài phần hương vị hư ảo. Trên bong của nó có ghế đá, loang lổ, lưng tựa vào khoang thuyền, cao chừng hai ba thước. Ngồi trên ghế là quái vật lớn, có thể so với người khổng lồ cổ đại. Ấn để tròm râu màu đen vượt qua khỏi cổ, Đầu đội mương viện như cái tháp nhọn cao cao, thân khoác trường bào hoa lệ màu đen viền bạc, khuôn mặt có những đường cong cứng rắn khắc sâu, tràn ngập vẻ uy nghiêm, làm cho người ta theo bản năng chỉ muốn cúi đầu. Ở dưới vầng trán rộng lớn kia, hơi có nếp nhăn, phía trên cái mũi cao thẳng lên kia là một đôi mắt thâm thúy màu đen, chảy xuôi những hảo quang màu đỏ sậm. Ánh ngược ra, lên đăng mặc khôi giáp toàn thân màu đen và đội vương miệng đen. Mà Cleen thì đăng, khó có thể đình chỉ, cũng khó có thể bay chậm lại, tiến về phía hắn. Ánh mắt hai người, ở trong các khối màu sắc trùng điệp và các loại phủ hiệu tượng trưng của linh giới nhìn nhau. Sau đó thì Cleen trực tiếp biến mất không thấy. Người khổng lồ trên ghế đá loang lộ chưa thu hồi ánh mắt vẫn nhìn nơi đó, lặng lẽ dài lâu. Phía trên sương mù xám, Cleen vừa ngồi xuống vừa xuất ra lá bài khắc hoàng đế, dung nhập vào linh thẻ, trong nháy mắt trở về ngụ mộ dáng nguyên bản. Cái này gọi là nhấp chuột thay đổ. Anh ta vừa lầm bầm, vừa nghĩ lại chuyện xảy ra vừa rồi. Hầu như có thể khẳng định, người khổng lồ đội mương viện hình tháp nhon nọ chính là vua Nam Biển, Nats. Cái thuyền buồng trăm thước có thể di chuyển trong linh giới nọ chính là u linh thuyền Hắc Hoàng Đế của đế quốc Solomon cổ đại chế tạo ra. Mình vẫn nghĩ thuyền u linh đơn thuần là nó có thể tự mình di chuyển, sẽ không bị chìm, lại càng tiếp cận vào một loại sinh vật thuyền kỳ dị Không nghĩ tới là U Linh Thuyền, mạnh nhất và cao cấp nhất, nó còn có thể hư hóa bản thân và dạo trời linh giới nữa. Cái này tương đương với là một vị bán thần sao? Không hổ là con tàu dao choi linh gioi nua cai hoàng đế nổi danh trong cả năm biển. Ờ, không bài trừ khả năng, ở trong quá trình, đa, quá trình chế tạo đã tế sống một vị nhà lữ hành. Một trong những bảo tàng nổi danh nhất, con tàu đế quốc U Linh, vận chuyển di sản cuối cùng của đế quốc chăm Sót, có phải là có năng lực cùng loại hay không? cho nên mới không thể tìm ra được. Suy nghĩ của lên dần bay bỏng từng chút, cũng không có suy nghĩ nguyên nhân tại sao đột nhiên lại gặp gỡ vua năm biển Nats. Cái này là một chuyện cực kỳ rõ ràng. Định luật đặc tính phi phạm tụ họp. Tuy là bài hắc quảng đế, bản thân nó không có bao hàm đặc tính phi phạm, nhưng Roussin trong lúc chế tác, không biết đã tăng thêm cái gì, hoặc là khắc lên cái gì, làm cho người nắm giữ, sau khi tấn thăng danh sách cao, có thể lợi dụng thẻ bài khinh nhờn này sinh ra cảm ứng vi diệu với tài liệu phi phạm mà bản thân mình cần. Cùng loại, không hề nghi ngờ sẽ cảm ứng lẫn nhau, mà thời điểm cảm ứng được người khác thì tự nhiên cũng bị người khác cảm ứng được. Mà ở khi người trước nắm giữ, vượt xa nước thang bán thần thì sẽ thể hiện vận mệnh tiếp cận trong lúc vô thức. Điều này thì Klen hiểu rất rõ. Anh ta Thủy chung hoài nghi, sương mù mồ xám tồn tại làm cho một ít người phi phạm hoặc là sự kiện siêu tự nhiên tụ tập tới bên cạnh mình. Mang theo lá bài hắc hoàng đế dạo trời linh giới, càng dễ dàng dân đến xuất hiện tình huống cùng loại so với sử dụng nó ở hiện thực. Bởi vì thế giới hiện thực cũng phải tuân thủ các quy tắc, chẳng sợ là có vận mệnh dẫn dắt thì nó cũng phải phù hợp với quy tắc, triển khai từng chút một. Không phải nói là mình dùng lá bài hắc hoàng đế ở Bách Lung, vua nằm biển nát sẽ lập tức cưới u linh thuyền xuất hiện trước mặt mình. Cho dù hắn có thể nhận thấy cái loại dẫn dắt này thì cũng phải trải qua một quá trình xác định vị trí, xuyên qua linh giới, trải qua vài giờ, thậm chí vài ngày. Nếu như không thể phát hiện thì chỉ có thể tự nhiên tiếp cận ở tuyến đường biển Sunia, tiếp cận với biên giới của vương quốc Ruen. Nói như vậy thì mấy tháng cho đến vài năm cũng không nhất định là gặp được. Thân ở linh giới, sự việc sẽ đơn giản, nơi này không có phân chia xa gần cao thấp trái phải gì. Vị trí và khoảng cách đều cực kỳ hỗn loạn Vua Nam Biển Nát Có lẽ chỉ là muốn đi linh giới một chuyến Kết quả vừa tiến vào thì đã thấy mình đi ngang qua Cái này không cần phải tuân thủ ước thúc Và hạn chế của vị trí địa lý trong hiện thực Lên có chút suy nghĩ Ngón tay khẽ gõ lên mép bàn dài Mặt khác anh ta khẳng định một điểm Là mình không thể Không chế mà di chuyển về phía Con thuyền hắc khoảng đế Về phía vua Nam Biển Nát Không phải là bởi vì định luật đặc tính vi phạm tụ họp Phương diện này thì hiệu quả nó phải thể hiện trên vận mệnh, cảm ứng và khát cầu, chứ nó không thể khoa trường như vậy được. Nếu không thì sẽ không tồn tại cường giả danh sách cao, toàn bộ bọn họ đều sẽ không tự chủ được mà bị tính duy nhất của con đường mình hấp thu qua. Nên cảm giác ra được đó là một loại lực lượng siêu phàm, nó vặn vẹo và cường hóa ý đồ đi về phía trước của mình, làm thế nào cũng không dừng lại được. Đây là phán đoán rất đơn giản. Lúc ấy cho dù mình đưa ra lá bài hắc khoảng đế thì cũng không dừng lại được. Đây là lực lượng phi phạm của luật sư, cũng chính là con đường hắc khoảng đế nắm giữ sau. Lên dựa ra phía sau, quyết định một đoạn thời gian gần sẽ không lại vận dụng lá bài hắc khoảng đế nữa. Cái này cũng có nghĩa là anh ta không thể dạo chơi linh giới để tìm kiếm tín sứ Nếu anh ta không mang theo lá bài hắc khoảng đế, lấy hình thức bàn thẻ, cầm quyền trượng hải thần, lui tới ở cái nơi tràn ngập các loại tin tức và các loại gợi ý như linh giới này tất nhiên sẽ để lại rất nhiều manh mối bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị bói toán tính ra ở trên việc phản bói toán và phản lời tuyên đốn thì quài đồng a cốt không thể so sánh được với lá bài hắc quảng đế nếu như thực sự làm vậy có lẽ là mình sẽ đi quán bar uống vài ly bia thì cũng gặp được khoảng 10 người biết mình đang cầm quyền trượng hải thần trong tay đương nhiên lên moretti lấy thì có quan hệ gì với Jack măng sparrow đâu lên tự chế giễu mà lắc đầu quyết định dùng phương pháp cử hành nghi thức khẩn cấp tìm một tín sứ về sau thì sẽ tìm tín sứ khác thích hợp hơn anh ta cất lá bài hắc quảng đế đi bóng người cũng biến mất khỏi không gian thần bí trên màn xương xám vào sáng sớm ở Bayam, am chuẩn bị ngồi xe ngựa rời khỏi thành phố đi đường vòng đến bến cảng tư nhân sau vách núi nơi mà tời cầu kẻ báo thù. Màu u lam của anh ta đang ngừng đỗ ở đó để chờ đợi khởi hành. ngụy Trang thành thuyền trưởng hải tặc, anh ta không có khả năng trực tiếp đưa thuyền dừng ở cảng chính của thành khẳng khái. Như vậy thì nó sẽ thuyết mình đầy đủ là anh ta có liên hệ chặt chẽ với chính phủ. Hải tặc khác cũng là như vậy, tiến vào bay am để tiêu thụ hoàng, hàng hóa hoặc tiêu tiền thì trước sẽ phải thi, suy xét địa điểm thả neo hoặc là đi cảng nhỏ hoặc là những hải vực chung quanh hoặc là đến những bến cảng tư nhân do những người có bối cảnh thầm hậu hoặc là quân phản kháng khống chế. Cuối cùng thì đã không còn nhiệm vụ gì, có thể rời cảng rồi. Trước đi kiếm một phần vật phẩm thần kỳ, vừa có thể tăng lên thực lực, lại có thể cân bằng tài khoản, sau đó thì lại đi đào nhỏ nguyên thủy nọ, săn bắn chim ưng bóng xanh, nhanh chóng gia tăng lên danh sách 6. Andres vừa muốn đi về phía một chiếc xe ngựa, thì lại ý muốn thấy được một bóng người quen thuộc. rap trước đây là một hải tặc, nhưng hiện tại là thương nhân mậu dịch, sắc mặt hồng nhận đi xuống xe ngựa. Nhìn ra phụ tổng đốc cách đó không xa, cả người lộ ra vẻ phấn khởi, không giống bình thường. Anh đang muốn làm cái gì vậy nè? Alred cảm thấy nghi hoặc chủ động đi qua chào hỏi một tiếng. Ở trong con mắt của anh ta thì rap từ một ý nghĩa nào đó cũng coi như đồng nghiệp của mình, đều là cấp dưới của ngài kẻ khờ. Chẳng qua là một thành viên trung tâm Một tổ chức bên ngoài, Red khẳng định, hắn bình tĩnh, xác nhận thân phận và vị trí của hai người là khác nhau. Đã xảy ra chuyện gì đáng để cao hứng à? Sau khi nói vài câu về thời tiết, thì Andrette chủ động hỏi. Rap bật cười ha ha, hít mắt lại mà nói. Tôi nói tôi cảm nhận được thần linh chiếu cố, anh có tin không? Tin chứ. Andrette không chút do dự trả lời một câu trong lòng. Anh ta ngăn chặn sự tò mò mà hỏi. Vậy anh tới nơi này làm cái gì vậy? Grab đang muốn trả lời thánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Hắn nhìn trái ngó phải, sau khi xác nhận chung quanh không có ai, mới chậm thấp mở miệng. Anh không phải nói là... cũng tín ngưỡng vào thần đó sao? Andrette lúc trước vì để giao tiếp với người này, nói dối là mình cũng tín ngưỡng nhất định đối với hải thần. Dù sao cái này ở trong đám hải tặc là một chuyện hết sức bình thường, sẽ không làm cho người ta hoài nghi. Ở trên biển lớn, thời tiết khủng bố thường thường càng đáng sợ hơn so với kẻ địch cho nên đại bộ phận hải tạc và nhà mạo hiểm cùng với thuyền viên thủy thủ đều ôm lòng kính sợ thật lớn đối với thần linh, nắm trong tay những lĩnh vực cùng loại, ít nhiều gì thì đều ra tin một chút. Đương nhiên, An Vét lúc này trả lời kiên định hơn rất nhiều so với dĩ vãng, bởi vì anh ta biết, hài thần mà đối phương tín ngưỡng, chính là hóa thân của ngài kẻ khờ. Grab hài lòng gắt đầu, lộ ra nụ cười, thấp giọng nói Tôi ngày hôm qua mới thu được thần dụ, thần bảo tôi trợ giúp, những đám sơn dương nhỏ yếu nên tôi tính là thành lập một cái quỹ tử thiện đây là ý chí của thần làm tín đồ tôi nghĩ anh khẳng định sẽ rất vui vẻ mà cung cấp trợ giúp nhất định chứ hắn đưa tay phải ra chờ đợi việc quên tiền ạch An rét vẻ mặt cứng ngắc ngắn ngủi không biết nên đáp lại như thế nào tài phú của anh ta trước mắt tuy nói đạt tới 3.245 bảng nhưng mà cái này phải chuẩn bị để mua một món vật phẩm thần kỳ, tình huống chỉnh thể tuyệt đối không phải là dư giả đương nhiên tiết kiệm một chút thì vẫn có thể là hiến tặng không ít nếu như hải thần vẫn là cavitewa andres tuyên bố mình cũng coi như tín đồ khẳng định sẽ không chút dò dự tìm lý do lấy cớ để từ chối nhưng hiện tại anh ta phải trịnh trọng tự hỏi xem ngài cả khờ có ý đồ sâu xa gì không quý tới phản ứng của andres con mắt của rap hơi đổi mà nói chúng ta phải trợ giúp là những đứa nhỏ bởi vì huyết thống của bản thân mà gặp phải sự kỳ thị không cần thiết cuộc sống gian khổ không nói khó có thể thấy được hy vọng có người địa phương thuần tí nhưng cũng có cả con lai Andrette lặng lẽ vài giây từ trong lòng lấy ra một sấp tiền mặt nơi này có 100 bảng Grab tiếp nhận rồi khát cười nói thiện lương của anh chắc chắn sẽ được hồi báo thần sẽ phù hộ cho anh ở trong cái kho hàng mà cửa vào dùng tấm ván che lại lên chuẩn bị xong nghi thức triệu hồi sinh vật linh giới, chung quanh chứa đẩy hương vị mề huyễn của thảo dược và tinh dầu. Anh ta lo lắng, làm ở trong khách sạn, sẽ dẫn phát việc ngoài ý muốn, bản thân không những gặp phải phiêu lưu, mà còn làm nguy hại đến những vị khách khác. Vì thế, lại đến cái khu hàng bỏ hoang trước đây, đã hiến tế Cavitewa. Về phần đen nít thì đen cai kho hang thưởng quán cả đã đen thi tien lên tới 5.500 bảng, cho nên cực kỳ chủ động, yêu cầu lưu thủ ở trong phòng để nghe lén máy điện báo vô tuyến kế tiếp chính là điểm hỏa tượng trưng cho ngọn nến của bản thân dùng chú văn trải qua kiểm chứng để triệu hồi sinh vật linh giới thích hợp làm tín sứ trong đầu lên lướt qua ba đoạn miêu tả của Daily Simon cùng với các chú văn mà thầy cot cung cấp khi triệu hồi sinh vật linh giới câu đầu tiên phải có là bồi hồi ở trong hư vọng ngao du ở thượng giới rồi các miêu tả vân vân chỉ có như vậy mới có thể chỉ hướng thẳng về linh giới Rồi sau đó là còn phải xác định rõ ràng Mục tiêu muốn triệu hồi là linh thẻ Hay là sinh vật có máu thịt nhất định Câu thứ hai và thứ ba Là để miêu tả tương đối chính xác Đối với mục tiêu Nhưng lại chịu sự hạn chế về mặt cách thức Không thể dùng nhiều ngôn ngữ hơn để xác định Cho nên cuối cùng sẽ triệu hồi ra được cái gì Người cử hành nghi thức Khó có thể tiền đoán trước và bói toán ra được Ở dưới loại tình huống này Dùng chú văn mà người khác đã nghiệm chứng qua Độ phiêu lưu sẽ giảm đi khá nhiều Chờ ký kết khế ước xong sau khi mang câu thứ ba miêu tả hành tín sứ chỉ thuộc về ai đó thì khế ước đồng bọn với ai đó. Miêu tả được ba đoạn như thế này thì có thể tinh chuẩn triệu hổi ra tín sứ tương ứng. Ờ, tín sứ của mình phải chạy cực kỳ nhanh. Nếu không, nó không chừng khi nào đó sẽ bị sinh vật linh giới khác của ác ý xử lý, sẽ làm mất đi thư tín quan trọng. Trong đầu, Glenn suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển. Hắn đã có ý tưởng xác định liền lui về phía sau một bước rồi dùng tiếng hêm mết cổ và nói tôi, lấy danh nghĩa của tôi triệu hồi, linh hồn bồi hồi trong hư vọng, sinh vật thân thiện có thể sử dụng, tốc độ nhanh chóng vượt qua tưởng tượng ồ, oh, tiếng gió chợt khởi lên ngọn nến bị nhiễm vào màu lục ôm u, bốn phía lạnh lẽo lên phát hiện có một bóng dáng mơ hổ vọt ra, nó nhanh đến mức không thấy rõ bộ dáng cụ thể sau đó thành ta không tìm thấy tên kia đâu nữa Còn mẹ nó, cái này cũng quá nhanh rồi. Chẳng lẽ nó đã vòng quanh cái tinh cầu này vài vòng, hoặc là nó vẫn còn ở ngay tại chỗ, chỉ là tốc độ quá nhanh, cho nên con mắt của mình hoàn toàn không theo kịp. Khá miệng của Plain có chút có rút lại, quyết định sẽ chờ đợi vài giây, xem cả có tốc độ vượt quá tưởng tượng kia có xuất hiện lại hay không. Anh ta cũng không lo lắng sẽ triệu hồi ra sinh vật linh giới, nguy hại đến người vô tội, bởi vì một trong miêu tả chính là sinh vật này thân thiện. Hơn nữa, Chỉ cần anh ta cưỡng chế chấm dứt việc triệu hồi, bỏ dở nghi thức, vậy thì mặc kệ kẻ có tốc độ vượt quá tưởng tượng này chạy đến nơi nào, lập tức sẽ bị đuổi về linh giới ngay. Sau vài giây, lên không đợi được cái gì cả, hắn lại hít vào một hơi, dùng tiếng hêm mết cỏ để mở miệng. Tôi, lấy danh nghĩa của tôi, chấm dứt lần triệu hồi này. Lạnh léo trung quanh nháy mắt biến mất, âm phong dần dần bình ổn lại, anh nến cũng theo đó, khôi phục màu sắc bình thường lên tiến lên vài bước thổi tắt nến Tính sửa chữa lại câu miêu tả cuối cùng Để làm thử lần hai Về phần hai câu Linh hồn bồi hồi trong hư vọng Hay là sinh vật thân thiện có thể sử dụng Thì anh ta không tính sửa Câu đầu tiên là chỉ thẳng về linh giới Chỉ có thể thay đổi từ đồng nghĩa Có sửa hay không cũng vậy Câu thứ hai là điều kiện tiền quyết Để lên cam van bản thân mình sẽ an toàn Nếu không vừa rồi Sẽ không phải là sự cố khôi hải mà sẽ là một câu chuyện cực kỳ khủng bố ờ không cần vượt quá tưởng tượng để thêm vào kẻ có tốc độ nhưng cái khác vị tất đã thỏa mãn được nhu cầu của mình có lẽ có thể thay đổi ý nghĩ tín sứ không nhất định là phải chạy nhanh như vậy cứ bình thường là được đảm bảo an toàn còn có những biện pháp khác chỉ cần để cho những tên có ác ý luôn xem nhẹ nó không quan trọng nó là được lần này thử sinh vật linh giới có cảm giác tồn tại không mạnh lên cân nhắc vài phút rồi lại cử hành nghi thức làm xong công tác chuẩn bị lại tụng niệm chú văn mới tôi lấy danh nghĩa của tôi để triệu hồi linh hồn bồi hồi trong hư vọng sinh vật thân thiện có thể sử dụng dễ dàng bị cảm bị kẻ khác xem nhẹ sự tồn tại trong kho hàng nhất thời trở nên yên tĩnh trong bức tượng linh tính cũng không nổi gió không có biến lạnh ngay cả màu sắc ánh nến cũng không hề thay đổi liền kiên nhẫn chờ đợi và nhìn chăm chú hy vọng có thể tìm được một tín xứ tốt Mười giây trôi qua, anh ta thở dài nhìn quanh một vòng rồi mới nói, không có cái gì cả, miêu tả lần này không có tác dụng. Anh ta không hề chờ đợi nữa mà dựa theo lưu trình kết thúc triệu hồi tắt đi ngọn nến, làm cho anh ta cảm thấy hơi nghi hoặc là ngọn lửa nến kia cuối cùng còn lây động vài cái. Mình có phải đã xem nhẹ cái gì hay không đây? Lên câu mày lại rồi chợt giãn ra, mang chuyện này ném ra sau đầu. Anh ta một lần nữa, cân nhắc vấn đề sửa chữa sang miêu tả như thế nào. Vẫn là phải nhắm vào câu thứ ba Lại đổi ý nghĩ Tiến sứ nếu có thể đặc biệt chịu đòn Và năng lực sinh tổn siêu mạnh Vậy cũng có thể Mặc kệ thế nào thì có thể đưa thư đến tay mục tiêu Đều là tiến sứ tốt Lên chậm ngâm một hồi lần thứ ba cử hành nghi tin su neu co the đac biet chiu đon va nang luc sinh ton sieu manh vay cung triệu tin su tot len tram ngam mot hoi lan thu ba cu hanh nghi thuc trieu hoi Trong hương vị Thảo dược và tinh dầu Anh nến mở nhạt chiếu rọi Trên mặt anh ta những cái bóng đang di động Miệng không ngừng mở ra khép lại Tôi lấy dành nghĩa của tôi để triệu hồi Linh hồn bồi hồi trong hư vọng sinh vật thần thiện có thể sử dụng kẻ siêu phàm có năng lực sinh tồn rất mạnh ngọn lửa bùng lên một chút chiếu sáng tế đàn màu đỏ sậm trong linh thị của Klen, từng cây xương trắng chui ra từ mặt đất trùng đẹp cùng một chỗ hóa thành sinh vật trông như cái kết sắt vậy cuối cùng thì cũng chịu hồi ra được thứ có thể nhìn thấy hơn nữa còn là loại năng lực sinh tồn rất mạnh trông rất giống cái kết sắt vừa nhìn đã biết là có thể chịu đòn rồi Klen thở ra một hơi dùng tiếng hêm mét cổ mà nói người có nguyện ý trở thành tín sứ của ta không sinh vật xương trắng trông như cái két kia rất nhanh đưa ra ý niệm nguyện ý sau đó nó mấp máy xương trắng ở phía dưới đi về phía clen chậm thật chậm nó dùng 10 giây để đi một cm cái cái con bà nhà nó thế này thì quá chậm rồi nụ cười của clen cứng ngắc ở trên mặt tuy tín sứ là thông qua việc xuyên qua linh giới để hoàn thành sứ mệnh Nhưng mà cũng không có nghĩa là chúng nó không cần tốc độ Ở trong linh giới khoảng cách và phương hướng đều bị hỗn loạn Quan trọng nhất là việc định vị và tìm kiếm định vị Chỉ cần cung cấp chuẩn xác rõ ràng và định vị tức thời Ví dụ như nghi thức triệu hồi vừa rồi Lại ví dụ như thổi lên quài đồng Tương đương với một nghi thức được đơn giản hóa Vậy thì vô luận tín sứ đang ở vị trí nào của linh giới Cũng đều có thể lập tức xuất hiện ngay trong tế đàn Mà khi định vị không phải là tức thời Chỉ có khế ước liên hệ hoặc là những tiêu điểm đã có từ trước đó, tiến sứ sẽ cần phải tiêu phí những thời gian nhất định để mà định vị. Ngào dù linh giới rồi tìm kiếm mục tiêu, cái này nhất định phải sử dụng tốc độ chứ. Nếu như nó đến đưa thư, vậy thì người nhận thư này cả đời cũng chưa chắc có thể đợi được. Lên nhìn sinh vật bằng xương trắng ở dạng hình két sắt, đang chậm rãi đi về phía trước, trong lòng bất đắc dĩ thẩm nghĩ. Anh ta để cho nụ cười vừa rồi, lần nữa hiện lên trên gương mặt, trải qua thật tình suy xét ta cho rằng cũng không thể và cũng không nên làm phiền ngươi xin cảm tạ ý nguyện của ngươi sinh vật cấu thành từ xương trắng hư ảo nọ ngừng lại so sánh với vừa rồi thì tựa như không hề di chuyển một chút nào lên nhanh chóng giải trừ việc triệu hồi rồi xoa huyệt thái dương anh ta nhất thời có chút uể oải quyết định cam chịu dùng biện pháp không quá phiền toái để tìm kiếm tiến sứ đó chính là công khai thông báo tuyển dụng phỏng vấn để lựa chọn hít vào một hơi liền liền vững vàng lại tâm linh tập trung cử hành nghi thức nhìn ánh nến lẳng lặng thiêu đốt anh ta lui lại một bước và nói tôi lấy danh nghĩa của tôi để triệu hồi linh hồn bồi hồi trong hư vọng sinh vật thân thiện có thể sử dụng tồn tại độc đáo nguyện ý trở thành tín sứ của tôi hô một tiếng trong bức tường linh tính tiếng gió kịch liệt nổi lên mũ ra bằng tơ lụa của lên suýt bị bay lên bầu trời ánh nến thì lắc lư qua lại bành trướng cỡ bằng cái đầu người Rồi lại tái nhiệt đi Giống như mất đi nhiệt độ Một cái đầu Bán trong suốt Tựa như lớp màng mỏng thông thả chui ra Tóc màu vàng nhạt mà mềm mượt Một đôi mắt thì đỏ tươi như máu Diện mạo khá là tươi sáng và lộng lấy Nhìn có chút quen mắt nha Lên không một tiếng động mà thì thầm một câu Cái đầu nọ Hoàn toàn chui ra Đi theo phía sau không phải là cổ nữa Mà là bàn tay hư ảo Đang nắm tới phần tóc ở sau đầu sau bàn tay này là một cái cổ tay áo có hoa văn rắc rối sậm màu. Sinh vật linh giới triệu hồi đến tốc độ chui ra càng lúc càng nhanh, rất nhanh đã hiện ra đầy đủ trong mắt của Clint. Cái này quả nhiên là một người quen, đúng là cô gái không đầu, đứng ở trên đỉnh của tòa thành mà Clint đã gặp được, trên đường đi đến di tích đáy biển chỗ của Cavitewa. Cô gái này không hề lớn như trước đây nữa, có thể so sánh với cả một tòa thành mà cô ta hiện tại chỉ là một cô gái bình thường có dáng người cao gầy. Đương nhiên, chỗ cổ của cô ta vẫn chỉ là vết cắt, trong tay thì cầm theo bốn cái đầu giống nhau như đúc. Là ngươi, đang triệu hỏi ta sao? Cô gái không đầu mặc váy đen âm trầm rắc rối đứng yên ở đó, bốn cái đầu buông thóng xuống theo thứ tự mở miệng, đó là dùng tiếng phu sặc cổ, để mà nói. Có thể dùng ngôn ngữ trao đổi trực tiếp, cái sinh vật linh giới này đẳng cấp không hề thấp nha. Tôi nhớ rõ là cô có một tòa thành. Đã có sản nghiệp rồi, tại sao còn nhận lời mời làm tín xứ chứ? Lên đầu tiên là cảm khái rồi tiện đà lầm bầm, theo kiểu đàn bà. Tiếp theo nhìn ra ánh nến phía sau cô gái không đầu, thất vọng phát hiện là không có linh hồn nào khác đi ra. Anh Thang Nguyên bản tưởng rằng sẽ có không ít sinh vật linh giới nguyện ý trở thành tín sứ của mình, chăn chúc mà tới, xếp thành mấy hàng rồi chờ đợi phỏng vấn. Kết quả là kẻ đáp lại chỉ có mỗi một người. Hắn... Nghi là nghi thức của bản thân có vấn đề. Cái này nó thuộc về nghi thức triệu hồi tương đối đơn giản và sơ cấp. Không có khả năng một lần triệu hồi được nhiều mục tiêu. Lên nhìn cô gái không đầu kia trịnh trọng gật đầu nói. Đúng vậy. Không đợi đối phương mở miệng anh ta lại bổ sung hỏi lại một câu. Cô có thể ngào dù linh giới với tốc độ khá nhanh không? Năng lực sinh tồn của cô thì thế nào? Cô gái không đầu kia đưa những cái đầu trong tay theo thứ tự hồi đáp. Có thể. Còn không tệ, trong khi nói chuyện cô ta lờ lửng lên trên lại nhanh chóng hạ xuống, triển lãm một phen ô, lên quyết định không hề thử, không biết là sẽ có kết quả gì nữa mà thực sự hỏi, cô có nguyện ý ký kết khế ước trở thành tín sứ của tôi không cô gái không đầu này khẽ nhúc nhích làn váy bốn cái đầu tóc vàng đồng thời gật đầu có thể mỗi lần một đồng vàng à, mỗi lần đưa thư mất một đồng vàng à Thầy cốt không nói là sinh vật linh giới lại có hàm thích như vậy. Đúng rồi, ông ta có nhắc tới khi ký kết khế ước thì tận lực lấy việc thuyết phục và trao đổi để làm chủ. Đây là một loại hình thức thuyết phục và trao đổi sau. Bên kinh ngạc lập tức muốn giải trừ triệu hồi. Đợi một chút, không nhất định là phải do mình bỏ ra. Ai triệu hồi tiến sứ thì người đó trả tiền chứ. Hắc, nói không chừng sau khi cầu thông có vẻ tốt còn có những lựa chọn khác nữa. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh lên liền đồng ý yêu cầu của đối phương. Tốt, chúng ta ký kết khế ước đi. Anh ta cầm cây bút đỏ sậm và một tấm da dê màu vàng nâu đã được chuẩn bị từ sớm, dùng văn tự hay mét cổ, có thể dẫn động lực lượng tự nhiên, nhanh chóng viết thành khế ước. Cách thức, cùng với điều khoản trong đó, đều là chi tiết mà thầy Akut đã miêu tả trong thư, ngắn gọn và hữu lực. Bao hàm nội dung là tiến sứ không thể nhìn lén bức thư hay là vứt đeu la chi tiet ma thay cot đa mieu ta trong thu bức thư, nguy hại đến sinh mệnh của người đã ký kết khế ước vân vân và mây mây đương nhiên nếu như nội dung thư của người khế ước liên quan đến tín sứ thì phải nói trước với đối phương ngoài nội dung này thì kênh còn tăng thêm điều khoản là mỗi lần đưa thư một đồng vàng cũng rõ ràng chỉ ra chỉ có thể từ người khế ước gánh vác mà cũng có thể từ người nhận thư gánh vác vì để cam đoan khế ước có hiệu lực bộ phận cuối cùng chính là tôn danh của thần linh trong lĩnh vực tương ứng Đây là một phần tử của linh khế ước. Bình thường phải dùng tôn danh của tử thần. Nhưng mà vị tử thần này ngã xuống đã lâu không có đáp lại gì cả. Cho nên Thầy A-Cốt nhắc tới là còn có thể sử dụng miêu tả về cả có địa vị cao ở trong lĩnh vực tử linh hoặc là minh giới để thay thế. Chỉ là lực ước thúc có thể là sẽ không quá mạnh. Nên không hề nghi ngờ lựa chọn minh giới có quan hệ chặt chẽ với đại lão. Địa ngục toàn bộ tử vong quy túc ẩn sâu trong linh giới vạn vật trung hủ chứng kiến quốc gia chỉ thuộc về tử thần sau khi ghi xuống bốn câu miêu tả này văn cổ hãy mết trên tấm da dê màu vàng nâu, từng chữ đều bốc lên ngọn lửa màu xanh đậm, chiếu dọn âm u bốn phía chuẩn bị xong chính văn lên xuất ra cái còi đồng A-cốt mang nó đặt lên tấm da dê lạc khoản viết xuống cái tên hiện tại của mình Jacques Mang Sparrow cái này thì không nhất định phải dùng tên thật bởi vì khí thức bản thân sẽ tiến vào kế ước Tên sử dụng chỉ để triệu hồi, nói cách khác là dùng tiến sứ chỉ thuộc về Jacques mang Sparrow là có thể triệu hồi được, sinh vật khế ước với Klein Moratti thì không được. Chờ lên ký xong, tấm da dê nọ lờ lửng lên, mang theo cái còi đồng A-cốt và cây bút đỏ sậm bay tới trước mặt cô gái không đầu. Cô gái không đầu cầm lấy một cái đầu tóc vàng, mở miệng cắn cây bút viết xuống tên mình. Raynet, tin cốt, à câu. Ngọn lửa màu xanh lục nhanh chóng nối thành một mảng, bao phủ quài đồng A-cốt và tấm da dê màu vàng nâu. Sau vài giây thì tấm da dê hóa thành tro tàn, quài đồng thì không có biến hóa gì mà rơi vào trong tay của Glenn vừa mới thò ra. Cô gái không đầu, Renetti này cầm theo, bốn cái đầu người đồng thời chớp mắt, bóng người nhanh chóng biến thành hư ảo, lui về trong ánh nến tái nhợt đi. Sau khi đạt thành khế ước, Glenn không cần dùng phải chú văn để giải trừ triệu hồi, chỉ dựa vào ý chí của bản thân là có thể hoàn thành. Ồ, oh, cuối cùng thì đã có một vị tín sứ, linh hồn bồi hồi trong hư vọng, sinh vật thân thiện có thể sử dụng, tín sứ chỉ thuộc về Jacques Mang Sparrow. À, ah, có cơ hội thì tìm thợ thủ công chế tác, một vật phẩm cùng loại với kết quả đồng, miễn cho mỗi lần trợ hồi tín sứ, con phải cử hành nghi thức thật là mệt. Lên tâm tình không tệ, thu cong che tac mot vat pham cung loai voi cai quai đong mien cho moi lan trieu hoi tin su con phai cu hanh nghi thuc that la met ben tam tinh khong te thu thap tan cuc Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời Dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn mọi người ở phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.